Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau khi người đàn ông rời đi không bao lâu thì Trác Lân, người cô đợi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Bên cạnh anh là Bùi Vân đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cho dù đôi chân có đau, cho dù thân thể có lạnh bao nhiêu, cho dù lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng cô không mở miệng hỏi gì mà đi đến bên cạnh Trác Lân cho hắn một nụ cười ôn nhu. Bởi vì khi đó cô vì hắn mà tồn tại chỉ sống vì tình yêu đối với hắn. Nếu ngày đó Anh cũng giống như người đàn ông đó, trong lúc cô tuyệt vọng nhất xuất hiện thì cô đã không lựa chọn chắc lần thay vì anh. Nhưng trên đời này có chữ nếu sao, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Vào thôi. Ám dạn ruột quen người đi vào trong, vừa mới bước được hai bước thì ở phía sau phát ra một âm thanh ùm, một tiếng khiến anh giật mình. Vừa vàng quay đầu lại thì phát hiện thân thể cô đang chìm dần xuống đáy hồ. Không chút do sợ, anh nhảy xuống hồ nước cứu cô. Mạc Tế Yên vốn đang muốn đuổi theo sau anh, không ngờ lúc đi ngang qua cạnh hồ, không biết có phải do giày cao gót mắc vào cỏ hay không, mà thân hình cô không giữ được thăng bằng, sau đó còn chưa kịp phục hồi thì cô đã ngã xuống hồ mất rồi. Thân thể nhẹ bẫng, cánh mắt mờ dần, cảm giác nước lùa qua thân thể khiến cô không thể hình dung cảm xúc lúc này, trong lúc mơ hồ dường như Mạc Tế Yên nhìn thấy hình ảnh của một ai đó, một cậu bé. Hình như là vậy, trí nhớ của cô có phần lộn độn. Cho nên cô cũng không thể xác định Trước lúc chìm vào bóng tối Cô thấy được thân thể cao lớn đang bơi về phía cô Không phải Hình như là cô cũng không biết Chỉ biết khi mở mắt ra Đôi môi cô đã bị chiếm lấy Đôi môi mềm mại áp vào môi cô Bốn mắt nhìn nhau khiến thân thể cô cứng đở Không khí trong miệng ngày càng bị rút đi Cho dù vừa mới ngâm dưới nước hồ lạnh Nhưng thân thể cô không khỏi nóng lên Tuy có chút khó tin Nhưng đây thực sự là nụ hôn đầu tiên của cô Mặc dù biết anh chỉ là đang hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng tim cô nhị không được mà đập nhanh, mặt không nhịn được mà đỏ lên. Khi quen với chắc lân, cô và hắn chỉ dừng ở mức nắm tay, mặc dù cô vẫn thường xuyên đến nhà hắn truyền bị cơm, nhưng tình yêu của hắn chỉ dành cho cô gái đó. Bước trên vào nhà hắn đã là sự nhiệm bộ cuối cùng của hắn dành cho cô. Sau khi lấy anh, anh cũng không chạm vào cô, khiến cô còn vui mừng một trận. Dù sao giữa bọn họ chỉ đơn giản là vợ chồng trên danh nghĩa, cô không có bổn vận hoàn thành nghĩa vụ của người vợ. Đây là nỗ hôn đầu tiên của cô mà đối phương lại là anh khiến lòng cô có một cảm giác vui vẻ khó nói. Không sao chớ. Áo sơ mê dán sát vào thân thể anh để lộ cơ ngực dán chắc khiến cô nhịn không được mà nuốt nước bọt. Dường như anh cũng phát hiện ra ánh mắt cô. Còn chưa đợi cô kìm mở miệng, anh đã bế cô lên một mạch đi thẳng vào trong nhà. Ám, ám dạ duật Cảm giác vừa nãy là sao? Sao cô lại xuyên qua anh nhìn đến một cậu bé? Hơn nữa hình như rất quen thuộc. Cô đã từng rơi xuống nước rồi sao? Ký ức về năm 10 tuổi của cô có phần không được hoàn chỉnh nhưng hình như năm đó, sinh nhật 10 tuổi của cô có vẻ như cô đã từng ngã xuống hồ. Sau đó, sau đó một cậu bé đã xuất hiện cứu cô. Mà ra ngày hôm đó vốn rất náo nhiệt, dường như trong lúc tranh chấp cô đã bắt gần ngã xuống hồ. Khi được cứu lên, cô cũng không biết ai là ai, bởi vì kinh sợ quá độ nên mẹ cô không cho cô giao du với đám tiểu thư đó nữa. Sợ rằng con gái lại gặp nguy hiểm gì đó Những bữa tiệc như vậy không còn được tổ chức nữa Ngay cả đi dựa mà Tử Yên cũng lười đi Nên bên cạnh cô vẫn chưa có lấy một khuê mật Hơn nữa qua sự việc đó Bà cô cũng không có ý nhắc lại Nên Mạch Tử Yên sớm đã quên mất Ấn nhân cứu mạng của bản thân Hôm nay được ám dạ ruột cứu Nên ký ức đó mới hiện về Có chuyện gì vậy Thấy trời đổ mưa Bà vốn gia định kêu con gái ra ngoài gọi hai người vào nhà Không ngờ còn chưa kịp đi gọi Thì hai đứa đã ướt như trồn lột thế này Mà yên nhi còn nằm trong lòng của con trai Khiến bình tâm nghi ngờ không thôi Cô ấy bị rơi xuống hồ Còn cứu cô ấy Ám dạ ruột bình tĩnh trả lời Ám dạ nghiền lo lắng không thôi Chị ấy có sao không ạ Uống vài ngụm nước Thấy em gái lo lắng cho cô Còn hơn người anh trai này Ám dạng ruột chỉ có thể bất đắc dĩ Ai bảo cô người gặp người thích Mới gặp mà chưa đầy 2 tiếng Mà đã lấy được lòng tin của gia đình anh Thấy con trai bộ dạng vô tâm như vậy. Minh Tâm thật sự nhịn không được, muốn ra tay đánh người, nhưng không cho mà có cơ hội, ám dạng ruột lại cướp lời. Mẹ, phiền mẹ gọi bác sĩ, lại nhìn sang ám dạng nghiên bộ dạng ngẩn người. Về em, đi lấy một bộ cho cô ấy thay. Sau đó biến mặt đứa yên đi thẳng về phòng, để lại hai mẹ con khó hiểu nhìn mặt nhau. Ánh mắt ám dạng nghiên nghi ngờ. Mẹ, đừng nói với con đây là một trong những kế hoạch của mẹ nhé. Nếu thật sự là như vậy, thì lần này hơi quá đáng thì phải. Không biết chị Yên Nhi có bị kinh sợ hay không? Làm sao có thể, mẹ con không phải loại người đó, còn không mau đi lấy đồ cho Yên Nhi thay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net